Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngọc chạy vội về phía của Liên. Nhìn theo hướng tay chỉ của Liên, Ngọc khẽ nhíu mày. Máu sao? Tại sao ở đây lại có máu? Liên lắc đầu, tiến lại gần, lấy ngón tay quệt một chút máu lên để xem xét. Liên quay lại nhìn Ngọc Liên nói, "Máu còn mới, có lẽ chỉ là mới đây thôi." Ngọc cũng tiến lại gần để xem, cúi xuống nhìn thì Ngọc khẽ lẩm bẩm, "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Bỏ qua vũng máu ở cầu thang Ngọc và Liên bước nhanh lên tầng 4 Đến trước cửa phòng 409 Thì Liên cúi xuống nhặt chiếc ổ khóa đã bị gãy Nhìn thẳng vào cửa phòng trước mặt Liên nói Con người đã đến trước đây rồi Tiến lại gần Ngọc đưa tay đầy cánh cửa Trước mắt của cô là một bức tường được xây nham nhở Bám đầy những vết ố và rêu Ngọc kéo Liên quay trở lại phía cầu thang Móc trong túi ra một chiếc lọ nhỏ Ngọc cúi xuống lấy một chút máu trên nền cầu thăng sau đó nói. Về thôi Liên, ở đây không còn thứ gì chúng ta cần tìm đâu. Bước ra khỏi khu trọ, Ngọc và Liên đi lên thẳng bệnh viện. Vừa đi, Liên vừa hỏi. Mày có nghĩ ai là người đã đến trước mình không? Ngọc liền đáp. Ta cũng không biết nữa, tạm thời cứ lên bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm đã. Ta nghĩ là nó sẽ có ích cho việc điều tra. Móc từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn. Ngọc nhìn chăm chú hồi lâu. Chiếc xe của hai người vẫn đi băng băng trên con đường. Tiếng động cơ, tiếng ồn nào ở xung quanh cũng không thể lọt được vào tâm trí của Ngọc lúc này. Trong đầu của Ngọc đang hiện lên bóng hình của một người, Ngọc thầm nghĩ, không lẽ là anh ấy? Ở bệnh viện tôi đi qua đi lại, hồi hộp xen lẫn với sự lo lắng. Đã hai tiếng trôi qua Duy vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Tiếng gọi của một bác sĩ vang lên. Ai là người nhà của bệnh nhân Duy? Nghe thấy như vậy, tôi liền vội vàng chạy lại, dạ "Là tôi à? Mạch nhân đã được truyền máu, hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi, mời anh theo tôi đóng tiền viện phí." Tôi vui mừng ra mặt không nói thêm lời nào, mà cứ như vậy đi theo sau bác sĩ. Hoàn thành thủ tục thì tôi được phép vào thăm. Tiến lại gần giường bệnh, duy lúc này vẫn còn đang hôn mê. Khẽ thở dài, tôi tiến lại ngồi xuống cạnh giường, tôi lẩm bẩm nói nhỏ, "Thật may là không sao nếu không thì..." Nói tới đâu thì tôi khẽ mỉm cười rút điện thoại trong túi ra để nghịch Tôi ngồi gồm trên ghế lúc nào không hay Tôi giật mình tỉnh giấc khi thấy có thứ gì đó vừa chạm vào cổ của mình Ngằng đầu dậy thích Duy đã tỉnh lại Tôi vội vàng đỡ Duy dậy tôi vội hỏi Tỉnh rồi sao? Mà ngồi như vậy có sao không? Không sao đâu, chỉ thấy đau ở đầu mà thôi Mà không cần phải trông ta đau cứ về phòng đi Tôi gật đầu nhìn Duy rồi nói mày quan gì không để tao mua, xong thì tao về sau cũng được Cứ về đi, tao không ăn đâu. Có ổn thật không? Ổn mà, về đi. Tao tự lo được. Tôi chép miệng quay đi, mặc dù rất muốn ở lại để giúp đỡ Duy. Nhưng mà ngay lúc này, tôi còn có việc khác cần phải làm. Đi ra khỏi bệnh viện, tôi bắt một chiếc taxi trở lại phòng trọ. Bước lên xe, tôi rơi vào trong trầm lặng. Mọi suy nghĩ của tôi lúc này đều hướng về lời đáp của cầu cơ. Anh trai của Duy còn sống hay đã chết? Số như chết số như chết là sao mọi thứ bây giờ bắt đầu từ đâu mọi câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của tôi mọi thứ lúc này trở nên rối rắm đắm chìm trong những mớ hỗn độn chiếc taxi đưa tôi về tới khu trọ từ bao giờ tiếng của người tài xế cất lên đến rồi anh thanh toán tiền tôi bước xuống xe và tiến vào trong khu nhà trọ mà không biết được rằng ánh mắt của ai đó trong bóng chiều tà đang dõi theo bước chân của tôi Ở khu nhà trọ bỏ hoang, một bóng người đang lúi húi ở cầu thăng tầng 4. Tiếng nhóp nhép cứ vang lên đều đều, vang vọng khắp cả khu nhà trọ. Một người với thân hình quái dị, lông lá lượm trờm, đang cúi đầu liếm lấy vũng máu của duy chảy ra. Liếm một lúc thì người đó ngẩng đầu dậy và liếm mép. Khuôn mặt quái đàn của người đó giãn ra tỏ về thỏa mãn. đôi mắt trắng giã đã thu dần chuyển sang màu đỏ. Những lớp lông lá trên mặt đang khẽ rung rinh theo từng làn gió. Một tiếng nói văng vòng từ đâu đó vọng lại Hãy liếm đi Có chỗ máu đó ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ Cố lên Chỉ cần lấy được tim của quỷ vương Mày sẽ là một ngài nhân bất bại trong nhân dàn Không gian tĩnh lặng Một tiếng cười vọng đi vọng lại Làm cho quang cảnh của khu trọ này càng thêm kinh dị giọng đói nó lại tiếp tục vang lên Đã đến lúc rồi đó Đến lúc ta trả lại tất cả những gì mày gây ra cho tao Cánh cửa của căn phòng 409 đang từ từ được mở ra. Chiếc cửa phòng hoàn toàn không có bức tường nào chắc lối cả. Từ trong bóng tối của căn phòng. Nghe